các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cậu hãy phối hợp điều trị với bác sĩ đình cho tốt chắc chắn sẽ kịp chung vui chào mừng ngày sinh nhật đảng ngày mùng 1 t h á n g 7 dục hồng chợt biến sắc hôm nay là ngày 14 tháng 6 thật à cảm ơn trời đất đã để cho mọi người đến đây nếu không thì gay rồi đời m ặ t cổ á n h lên nỗi kinh hãi cực độ hiếm thấy hơi thở hình như cũng gấp hơn bác sĩ đình nhận ra tình huống không hay anh tranh thủ hỏi luôn hồng ơi cái gì gây cô cho tôi biết được không không hồng khẳng định như là không thể nào khác bình thành lại nhìn bác sĩ đình như muốn nói có lẽ bệnh cô ấy càng nặng hơn thì phải đừng nói đến g i a viện trước ngày mùng 1 ộ t tháng b y mà phải nằm lại qua mùa hè cũng nên Dục Hồng lại tỉnh bơ nói: Thầy Thanh, bác sĩ Đình và các bạn có thể tạm lui ra ngoài được không? Em có việc cần nói riêng với Du Tĩnh. Bí thư t r i đoàn đứng bên đánh liều nói xen luôn: Nếu Dục Hồng có vấn đề tư tưởng gì thì tổ chức cũng có thể giúp đỡ, chứ đừng nên bàn bạc kiểu nhóm đơn lẻ. Hồng cười khẩy: Việc hệ trọng liên quan đến tính mạng. mà có thể tùy tiện nói cho cậu biết à? Bác sĩ Đình và Bình Thành đưa mắt cho nhau rất nhanh, rồi ra hiệu cho lớp trưởng và bí thư tri đoàn cùng theo họ ra ngoài buồng bệnh, rồi khép luôn cửa lại. Nhìn qua cửa kính, chỉ thấy dục Hồng nắm chặt tay Du Tĩnh rất căng thẳng và xúc động, nói gì gì đó. Mặt Hồng đẫm nước mắt. Du Tĩnh thì hết sức hoang mang và không ngớt gật đầu. một l ạ t sau, du t í n h đờ đẫn bước ra khỏi căn buồng, thầy thành và bí thư tri đoàn b ộ i v ạ hỏi ngay: Hồng đã nói với em những gì? Du t í n h miệng há hốc không nói nên lời. Bỗng nhiên mọi người nghe thấy những loạt tiếng động rầm rầm. Tất cả ngoái lại nhìn thấy dục hồng lao tới cửa sổ và đập liên hồi vào cửa kính. Hai cô y tá vội chạy đến g h i chặt hồng từ hai bên bên trong cửa sổ. hồng vẫn gào thét dù t í n h buồn giàu nhìn vào hồng cũng đã t h ô i vùng vẫy khuôn mặt cô đấm lệ hai cô nhìn nhau một lát hồng chậm rãi lắc đầu tĩnh cũng thong thả gật đầu sau khi hồng bị đưa đi bác sĩ đ ì n h nói cô tĩnh ạ để cô hồng có thể mau bình phục tôi mong cô đừng giấu tôi điều gì có chuyện gì cô cứ cho tôi biết nếu cần tôi có thể giữ kín đối với nhà trường thầy giáo thành có thể thông cảm cho tôi sau một lát im lặng tĩnh nói nhỏ nhẹ thực ra chẳng có gì đáng để giấu cả bạn ấy nói cháu là bạn tốt nhất của bạn ấy bạn ấy mong sẽ được gặp lại cháu sau tiếng còi báo tắt đèn dù tĩnh vẫn chằn c h ặ p mãi những lời của hồng nói trong tiếng khóc và nước mắt ngày hôm qua vẫn v à n g bên tai cô rõ rệt đến nay cô vẫn nửa tin nửa ngờ ngày mai bộ tam bệnh viện tâm thần đảng ủy hội sinh viên sẽ tổ chức hội thảm mình nhưng mình đã thề với dục hồng rằng nhất định sẽ không tiết lộ cho người thứ ba biết chuyện có phải mình đã quá ngây thơ có lẽ mình nên linh hoạt một chút và đừng quá coi trọng lời thề như thế. Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng trắng như tuyết. Du tĩnh mất ngủ lúc này đầu óc cô càng rối bời. Ánh trăng mà dục hồng nói thực ra là cái gì? Ánh trăng ngoài kia đẹp là thế, sao lại làm cho dục hồng bốn cời mở h o ạ n bát trở thành một con người như vậy? r e n r e n r e n tiếng đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường bỗng reo vang. dù t í n h kinh ngạc ấn nút đèn kim đồng hồ đang chỉ đúng 12 giờ cô thấy trong lòng ớn lạnh sao lại thế này nhỉ mình đã đặt chuông báo thức lúc nửa đêm bao giờ nhỉ nỗi tuyệt vọng chậm chậm lan tỏa trong cô chẳng lẽ chẳng lẽ những điều dục hồng nói đều là thật hay sao một cơn gió chợt thổi vào cửa sổ phòng ký túc xá vẫn mở kêu k è n kẹt gió thốc vào trong màn, toàn thân du tĩnh dâm gian nổi da gà. gió đêm mùa hạ, sốc lại lạnh, lạnh thế này. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net